Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập cuối của bộ truyện diệt quỷ miếu sân thần của tác giả hoàng nam trong buổi tối ngày hôm nay. À, thưa quý vị trong buổi tối ngày mai thì chúng ta bắt đầu bước sang một bộ truyện dài tập à, có thể lượng dài khoảng sáu bảy tập rất hay và mới của tác giả mạnh tuấn. tác giả mạnh tuấn thì quý vị không còn xa lạ đ ề u là những câu chuyện được quý vị rất là yêu mến à, còn ngay bây giờ thì không để mất thời gian chúng ta đi đến với nội dung tập cuối của bộ truyện này có phần diễn đọc của đình chọn sáng ngày hôm sau theo phân phó của khánh ông thành dậy sớm đem loa phát thành thông báo cho mọi người ở trong thôn rất nhanh mấy nhà có chó mực cùng với gà trống lục đinh đều đem đến mấy cây đào trước cửa thôn có trên mười năm tuổi cũng bị đốn hạ tất cả mọi người mang theo sự khẩn trương trên khuôn mặt nhanh chóng gấp rút làm việc đến gần trưa thì mọi thứ cũng đã hoàn tất lúc này khánh cũng từ trong nhà bước ra trên tay còn cầm theo rất nhiều hình nhân được cắt tỉa bằng giấy vàng nhìn thấy khánh bước ra tất cả mọi người đều hướng mắt về khánh như là muốn xem cậu định làm gì ông thành nhanh mồm nhanh miệng nói mọi thứ thôn dân chúng tôi đều chuẩn bị cả đây rồi thầy khánh thầy xem như vậy đã được c h ư a khánh quét mắt một vòng quan sát từ những thứ cậu nhờ ông thành chuẩn bị cho tới khuôn mặt của từng người kế đó khánh lên tiếng mọi người đến đông đủ đồ cho bác thành à cũng gần đủ rồi có mấy người không khỏe xin phép không tới được đa phần đều là người già thể thông cảm cho họ ông thành phân trần khánh gật đầu cười kế đó đưa cho ông thành mấy lá bùa màu xanh và căn r ằ n mấy người đó có lẽ bị nhiễm phải âm khí bác đem bùa này đưa cho họ giữ r ằ n g họ nhất định phải đem theo bên mình để xua đi âm khí ông thành đồng ý cái đó khánh hướng mọi người rồi nói việc như vậy đã tạm ổn cảm ơn mọi người rất nhiều hiện tại âm khí quanh quẩn mọi người về nhà phơi nắng ít nhất ba mươi phút để thanh trừ âm khí bám trên người lá bùa tôi cho ngày hôm qua nhất định không được tháo xuống mọi người nhớ kỹ cho tất cả mọi người nghe xong đều cảm ơn khánh sau đó ai về nhà đấy còn nhớ rõ mặt từng người chưa vừa vào trong nhà khánh đã hướng góc tối rồi nói con nhớ rồi thầy yên tâm từ phía trong góc phòng tiếng của tiểu quỷ vang lên vợ của ông thành là bà quý nghe thấy thì hốt hoảng la lên ông thành phải chấn an sau đó giải thích mãi bà mới hết sợ hãi tiểu quỷ nhìn bộ dáng của bà quý gãi đầu như là có điều gì đó khó hiểu khánh hiện tại đang chú tâm vào công việc trong phòng cho nên không để ý sự việc phát sinh ở bên ngoài cậu đem toàn bộ một trăm cọc gỗ đào cùng với chỉ đỏ ngâm vào mấy chậu máu chó mực và gà ạ lục đinh đã được cắt tiết từ lúc nãy xong xuôi thì lại dùng máu đó để vẽ lên mắt mũi cho người giấy kế đó đem chảy hết lên giường để hong khô bà quý tò mò tiến lại xem xét thì bị tiểu quỷ ngăn lại nói hiện tại thầy cháu đang thi pháp bà đừng làm phiền bà quý làm quen rất nhanh với sự xuất hiện của tiểu quỷ cho nên không còn sợ hãi mà liếc mắt nhìn tiểu quỳ một cái sau đó ngoe ngoày cái mông rời đi tỏ rõ sự không hài lòng này ông cái cậu kia tôi chẳng biết pháp lực đến đâu là thầy thật hay là thầy dởm cơ mà xem nhà mình thì có vô chủ ấy thế là không có được đâu ông xem thế nào đấy vừa vào buồng riêng bà quý đã nhỏ giọng trách cứ trầm ông thành sạm mặt q u á t khẽ này này bà bé cái mồm thôi nhớ thầy nghe thấy không làm phép giúp thôn nữa thì chết đấy bà không thấy tiểu quỷ đi theo cậu ấy à mà còn nghi ngờ ôi xào ôi mấy cái thầy bùa b ị bợm t h ỉ n h ra âm binh đi theo có gì mà ông tín ông không nhớ cái bà thầy bói đầu năm cho đ n thôn sao gớm phán này phán nọ bảo cái ông cụ an cuối thôn hết đường dưng thọ chỉ sống được một tuần nữa là chết đấy ông xem cụ an vẫn sống n h a n h n h a n h ra kia kìa tôi là tôi không tin mấy cái chuyện này đâu ông làm thế nào thì làm bà quý khi nãy bị dọa sợ sinh ra ác cảm với thầy trò khánh vườn vàng một hồi cũng cắp quang gánh ra ngoài ruộng ông khánh nhìn theo bóng lưng của vợ mà thở dài chiều ngày hôm đấy thì khi mặt trời vừa khuất bóng khánh ông thành tiểu quỷ cùng mấy người thanh niên trong thôn mang theo cuốc đi dọc quanh thôn bắt đầu b à y trí trận pháp cứ mỗi cái hố đào ra là khánh lại đặt một lớp vàng mã xuống dưới c kế đó là gạo muối phía trên hình nhân sau đó lấp đất lại cắm xuống một cọc gỗ đào cái đó dùng máu của chính mình viết lên cọc gỗ một chữ t h ị n h theo lối chữ nôm trên thân mỗi cọc gỗ đều được quấn mấy vòng chỉ đỏ kết nối với nhau tạo ra lớp màng kết giới vô cùng kiên cố cả mấy người loay hoay đến tận tối mịt m ớ i xong vì có khánh và tiều quỳ ở đó cho nên ông thành cũng yên tâm phần nào khi đã bố trí xong xuôi trận pháp khánh thở ra một hơi thúc giục đoàn người quay về khi cả đoàn người vừa khuất bóng thì có một thân ảnh xuất hiện người đó tiến lại với những cọc gỗ đưa tay tới ý đồ nhổ lên nhưng cánh tay mới chạm vào đã bị linh lực phía trên đánh bật da thịt của người kia bị linh lực thiêu đốt cháy khét l ẹ t người nọ đau đớn na mắt vần đỏ lại thử dùng sức lực rút chỉ đỏ nhưng một lần nữa lại bị linh lực đẩy lùi quá tức giận người nọ liền lẩm bẩm chỉ là một sợi chỉ một c á i cọc mà sao không làm được gì thế này tên nhãi thầy pháp kia cũng có bản lĩnh nhưng mà mày đâu biết được rằng tao và tất cả nô bọc của tao đã ở trong thôn chỉ cần t a hấp thụ đủ sinh khí bọn chúng sẽ một lần nữa được sống lại trần pháp có lợi hại đi mấy chẳng nữa thì cũng không có ích lợi gì đâu người n nó à nói đoạn liền cười the thé sau đó thì rời đi hắn đâu biết được rằng từ phía xa khánh vừa đi vừa cười cậu cảm nhận được có quỷ khí tác động liên kết giới trần pháp thế nhưng mà điều đó nằm trong tính toán của khánh cậu biết con quỷ kia đã lẩn trốn ở trong thôn trần pháp kia của khánh không phải để ngăn cản nó vào thôn mà là dùng để vây bắt nó đêm ngày hôm đó khánh cùng ông thành ngồi uống nước chè ở ngoài sân tiểu quỷ vẫn như mọi ngày ngồi trên mái nhà để quan sát tứ phía hồi tối khi mà về nhà khánh đã giao cho nó một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đang lúc mà ông thành nghe khánh kể lại những chuyện quái dị cậu gặp suốt mấy năm hành đạo thì từ cuối thôn một giọng cười quái gở đã phát ra k i đó là một thân ảnh vắt vẻo đi trong đêm tối ông thành lúc đầu còn bị nụ cười đó làm cho kinh hãi nhưng như n g mà nhớ ra điều gì đó ông thành thở dài và nói với giọng buồn bã là bà linh vợ của ông long đi thầy rõ khổ chồng con chết cả Sợ hóa điên hóa dại cứ đi lại như ma có đêm còn cười khanh khách cả đêm quái lạ hôm qua lại không có thấy đâu khánh nghe ông thành nói vậy thì chăm chú nhìn bà linh k i a đó liếc nhìn về phía tiểu quỷ thì nó lắc đầu thì tin tưởng cảm giác của mình không sai bà linh đi đến trước cổng của nhà ông thành thì dừng lại rồi cười lên khanh khách chỉ thẳng vào trong nhà của ông thành mà nói tiếp theo sẽ là mày là mày đấy chạy đi chạy đi trước khi ông thành nghe vậy cũng không tức giận ông biết những lời của người đàn bà điên dù là chửi rủa thì cũng chấp nhận làm gì ông đi vào trong nhà lấy một bát cơm trắng phía bên trên để mấy miếng thịt đưa tới trước mặt của bà linh thế nhưng bà linh gạt phát đi kế đó nắm tay của ông thành ghé sát tay của ông ấy mà nói mày định cho tao ăn thức ăn của người chế t à? t a không ăn không ăn nói xong thì bà linh v à o đầu bứt tai bộ dáng dữ tợn cười lên một chập nữa sau đó xoay người đi khuất vào bàn đêm ông thành quay lại bàn trà nâng chén nhấp một ngụm thở dài rồi nói đấy thầy xem giờ điên giờ dại như vậy có đáng thương không khánh liền gật đầu đáp người điên đôi khi họ còn linh tính rất tốt thời gian tới khi mà tôi còn chưa thu phục được con quỷ kia vợ chồng bác phải hết sức cẩn thận buồn tôi cho phải luôn giữ ở bên mình ông thành nhìn thấy thiện ý cùng sự nghiêm túc trong lời nói của khánh thì cảm kích vâng dạ luôn mồm thầy ơi lúc mà hai người ông thành và khánh còn đang nói chuyện thì từ phía trên nóc nhà tiếng của tiểu quỳ kêu lên k h i đó thân hình của nó lao đi rất nhanh khánh và ông thành biết chuyện xảy đến cho nên cũng tức thúc đuổi theo khi họ đến nơi thì tình cảnh trước mắt khiến cho ông thành ôm miệng nôn mửa tại chỗ trước mặt của họ lúc này đàn lợn trong chuồng một nhà trong thôn đã bị giết sạch bụng con nào con nấy bị rạch máu tươi lênh láng mặt đất lúc này chủ nhà cũng nghe thấy động tính thì vội vàng mở cửa tiến ra thật đầu n h ư t h ế ông thành và khánh người nhà còn ngẩn ra không hiểu chuyện gì đến khi tiến ra đến chuồng lợn thì mới tá h ỏ a gào khóc khánh nhìn lại trên cánh cửa chính là căn nhà thế lá bùa của cậu vẫn còn đang dán trên cửa thì hiểu ra ác q u ỷ kia không tiến được vào trong nhà đã ra tay với đàn lợn tuy sinh khí của s ứ c vật ít hơn con người nhưng tích tiểu thành đại xem ra phải nhanh chóng tìm ra con quỷ đó. Đang đồng vang ra của của gia hoang mang kia người tập trung ở bên này thì phi quý thôn lại vang lên tiếng、hết. Khánh mày những chuyện này xảy ra nằm ngoài Không Khánh cùng nơi tiếng nơi nằm liệt, Khánh mang thẩm nghĩ Không lẽ trong thôn không chỉ có một mình con quỷ kia, lẽ nào nó còn có đồng bọn lúc lại liệu lại lại lạ liệt lẽ Lẽ thúc cầu cậu chậm tích chạy có sắc súc chỉ có có mấy mày dám mà thẩm một thấy xảy phi tiểu tới Khi tới tập Thì hét trễ hét quý quỷ quỷ ở họ dữ những thắc mắc ấy đã lặp đi lặp lại trong đầu của khánh cậu đôi biết được rằng khi mà cậu còn đang vắt óc để suy nghĩ về những chuyện vừa xảy đến thì từ phía nhà của bà linh sự đau đớn tột cùng đang xâm chiếm dần ý thức của một người đàn bà điên người đàn bà ấy đang phải nếm trải sự đau đớn từ thể xác tới linh hồn là mày là mày quân khốn nạn tiếng của bà linh nói trong tiếng nấc đối diện với bà lúc này là một thân hình mảnh mai gầy yếu đôi mắt già nua vằn vện đầy tiêm máu những móng tay thuộc cứng nhọn hoắt đang hướng trước mặt của bà linh mà mú a máy k i đó một giọng nói già nua khàn đặc vang lên phải là tao là tao đây mày chờ đợi lâu lắm rồi phải không nhanh thôi tới lượt mày tiếng cười man dở khẽ vang lên trong đêm tối xen lẫn với tiếng da thịt bị xé toạc tiếng kêu thét của bà linh bị chặn lại bởi dòng máu nóng ấm đang trào ra từ cổ hỏng cơ thể hao gầy vì những đà kích quá lớn đang giật lên từng hồi rồi im bặt tiếng chó sùa văng trời như là khóc than cho số phận đau thương ấy thầy ơi tiểu quỳ cảm nhận thấy một cỗ quỳ khí đang nồng đầm xuất hiện ở phía xa nó vội hét lên gọi khánh khánh chửi thề mẹ nó cái quái gì vậy lại sao nữa khánh mang theo bao nhiêu mối nghi hoặc chạy hộc tốc theo phía sau tiểu quỷ khi cậu tới nơi thảm cảnh trước mặt khiến cho khánh c h o n g váng lần này không phải là gia súc nữa mà là con người là bà linh bà ấy đã chết cái chết giống hệt chồng con của bà ấy bụng bị một thứ gì đó dệt nát r u ộ gan lòi cả ra ngoài bà linh chết mà không nhắm được mắt khánh cẩn thận nâng đầu của bà linh lên dùng một lá bùa đốt cháy hơ hơ trước mắt của bà linh mất chợt c ầ u cả kinh khi nhìn thấy trong đồng t ử của bà linh bóng dáng của một người khánh hốt hoàng để đầu bà linh xuống bỏ lại sau lưng ánh mắt khiếp sợ của những thôn dân vừa tới khánh ba chân bốn c à n g học t ố c chạy về phía nhà của ông thành ông thành vừa tới nơi lại thấy khánh chạy đi thì cố gắng đuổi theo khánh vừa chạy vừa làm nhảm sao có thể là ông ta được chứ sao lại có t h ế bóng dáng mà khánh nhìn thấy trong mắt của bà linh chính là cụ an người đã kể lại cho khánh và ông thành nghe v ề sự cố năm xưa càng nghĩ khánh lại càng không lý giải được nếu như con q u ỷ kia đã nhập vào xác của cụ an thì cớ gì phải nói chân tướng cho cậu biết hay là nó mới nhập vào gần đây thôi rất nhiều các câu hỏi được đặt ra nhưng mà khánh vẫn chưa tìm ra được lời giải đáp thứ mà cậu lo lắng lúc này chính là an nguy của vợ ông thành hồi tối thái độ của bà linh đã khiến cho khánh có một dự cảm không tốt ông cổ an lại thân thiết với nhà của ông thành như vậy khánh thực sự không dám nghĩ tiếp ánh sáng l è lói hắt ra từ bóng đèn s ợ i đốt hai lằm oắt treo ở ngoài đầu hè của nhà ông thành khiến cho không gian đêm tối càng thêm ảm đạm phía xa khánh đã nhìn thấy nhà cửa của ông thành mở toang khi lại gần đến nơi khánh sợ hãi hơn khi mà nhìn thấy lá bùa trên cửa đã bị ai đó tháo xuống đúng lúc này thì ông thành cũng đã đuổi kịp nhìn thấy khánh đứng im bất động nhìn lá bùa dưới đất ông thành t ặ t lưỡi nói chắc là gió thổi rơi thôi mà t h ấ y ông thành đang định lên tiếng hỏi khánh vụ của bà linh phải giải quyết như thế nào thì từ trong nhà vang lên tiếng của tiểu quỷ bà ơi sao thế bà bà sao thế ông thành hốt hoảng chạy vào trong còn khánh chỉ khẽ lắc đầu thở dài cậu phát hiện ra quá muộn nói đúng hơn là cậu chỉ mắc mưu con quỳ kia nó chắc chắn còn có đồng bọn lần này khánh đã tính sai thật rồi tới ngày hôm đó cả thôn hạ lại ngập tràn trong tiếng oán thán rất nhiều người đã nghĩ tới chuyện thực hiện giao ước với con quỳ kia một lần nữa ông thành mất đi vợ sự đau đớn chuyển thành giận dữ ông tốm lấy áo của khánh nhưng mà không thể trách cứ mà đề tỏ thái độ của mình ông muốn khánh bằng mọi giá phải tiêu diệt được con quỳ kia nhất định không để cho những người phải chết hy sinh oan uổng lỗi là ở tôi tôi đã không lường trước được mọi việc để con q u ỷ kia lừa gạt hại chết hai người bọn họ khánh tỏ ra buồn bã trên khuôn mặt lúc này tiểu q u ỷ cũng quay lại bên cạnh khánh nhìn hắn lắc đầu vừa rồi khi phát hiện bà quý chết khánh đã phái tiểu q u ỷ lần theo dấu vết tìm đến nhà của cụ an nhưng mà có lẽ con q u ỷ kia quá rào hoạt cảm nhận thấy bị theo dõi cho nên đã trốn đi rất nhanh thưa thầy con không tìm thấy hung tâm quỳ kia nhưng mà con tìm thấy một bộ hài cốt bị vùi dưới nền nhà tiêu quỳ nhỏ giọng nói khánh cau mày vội chạy ngay đi khi mà đến nơi khánh đào bộ hài cốt kia lên từng khúc xương đang phân hủy phía bên trên còn lưu lại dấu răng sắt nhọn càng quan sát khánh lại càng cảm thấy hoang mang cậu tự hỏi rốt cuộc là bộ hài cốt này là của ai không lẽ là của cụ an hay sao không đúng nếu đây là cụ an vậy cụ an mà mình gặp là kẻ nào không lẽ là hung tâm q u ỷ kia biến thành khẩm không, không thể nào hung tâm q u ỷ kia còn chưa hấp thụ đủ nguyên tố của ngũ hành hơn nữa mọi thực thể mà q u ỷ hay là t à linh biến hóa đều không thể qua khỏi mắt của mình vậy thân xác kia là từ đâu mà có không lẽ là của một con yêu tinh trợ giúp cho nó phải rồi khánh tự hỏi một hồi thì như hiểu ra chân tướng của sự việc c ầ u đoán được toàn bộ kế hoạch của hung tâm q u ỷ khánh mang theo lo lắng chạy về nhà của ông thành không khí tăng thương lúc này đang bao trùm trọn cả thôn hạ bởi vậy cũng không ai để ý đến sự t h i ế u vắng của một người chính khánh cũng muốn nhắc đến sự thật ngay lúc này c ầ u p h ù giúp người trong thôn lo hậu sự cho hai người xấu xố vì sợ âm khí quanh thôn thâm nhập vào thi thể mai này sẽ dễ xảy ra thi biến cho nên sau khi làm phép chấn yểm hai cái sắt trong quan tài khánh còn căn dặn đám thanh niên đào huyệt sâu ba mét ngay trong đêm đem thi thể chôn chặt công việc được mọi người lặng lẽ thực hiện sự im lặng chết chóc ấy càng làm cho không khí có sự lo lắng lên đến đỉnh điểm thầy khánh chuyện này rút cuộc là sao thưa thầy khi mọi việc xong xuôi đoàn người mới trở lại thôn bây giờ bà hải mẹ của sơn mới lên tiếng khánh nhìn vào đôi mắt già nua trước tuổi của bà hải cậu biết bao nhiêu năm qua người phụ nữ này đã nếm trải đủ vị thăng trầm của cuộc sống trong lòng của khánh không khỏi tiếc thương cho số phận n g h i ệ t ngã của bà ngay tới đây khánh đứng dậy không trực tiếp trả lời bà hải mà đi vòng xung quanh tất cả mọi người giải xuống vôi sống và số máu chó gà đã được trộn lẫn pháp dược máu khi được đổ lên vôi bột thì phát sinh một làn khói trắng mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy đến thì từ phía bên trong vang lên tiếng gừ gừ nghe vô cùng đáng sợ vì có khói trắng c à n trở tầm nhìn cho nên nhất thời mọi người không nhận ra âm thanh đó phát ra từ đâu cho tới khi tiếng của khánh cất lên các n g ư ờ i cũng khéo trốn lắm vì ta suy xét không t ư ở n g cho nên để cho các ngươi bày trò che mắt h ạ i chết hai mạng người oan uổng hôm nay ta bắt các ngươi về hiện rõ nguyên hình ra đi cho ta khánh quát lớn cái đó vung tay bắt ấn miệng niệm chú ngữ bất chợt trong đám người vang lên những tiếng gào thét đau đớn là một bà cụ một bé gái và một người phụ nữ cả đám người thấy bọn họ có biểu hiện kỳ quái thì sợ hãi nếp hết sang một bên mấy người yếu vía còn ngất đi suy chỉ có ông thành không những không sợ hãi mà còn tức giận kẻ nào là kẻ nào giết vợ thôi khánh nhìn ra trong mắt của ông thành toát lên ngọn lửa của thù hận câu tiến tới vỗ vai của ông thành lắc đầu nói nó không ở đây hiện tại chỉ có đám ác q u ỷ lâu la mà thôi trước tiên bác giúp tôi bắt bọn chúng đã tôi giúp thầy phải khánh nói đ o ạ n liền ghé vào tay của ông thành mà thì thầm chẳng biết khánh nói gì mà ông thành chỉ thấy biểu hiện của ông ta lúc co giãn biểu cảm rất phức tạp nghe xong những lời của khánh nói thì ông thành đưa mắt liếc qua tất cả mọi người Cái đó lại thì thầm vào tay của khánh khánh gật đầu hiểu ý liền quay sang phía đám thôn dân mà nói thưa các bác hiện tại tôi đã thu phục được đám ác quỷ ở đây nhưng mà tôi cần các bác đem lá bùa tôi đưa cho hôm trước ra đây để tôi làm phép nhìn thấy mọi người có chỗ không hiểu khánh vội giải thích những ngày qua lá bùa đó của tôi đã hấp thụ linh khí của gia tiên nhà các bác ra đây linh lực trần đầy tôi muốn dùng nó để tiêu diệt lũ ác quỷ này dân thôn nghe thấy vậy thì xôn xao người đồng tình kể lại gào khóc k i đó tất cả chi nhau nhanh chóng ai về nhà nấy để lấy bùa thầy ơi làm sao có thể là con tuy được chứ lâu nay nó vẫn bình thường mà cháu nó ở nhà ngoan lắm khánh vỗ bờ vai của người phụ nữ đang gào khóc mà nói nhà chị cứ yên tâm đứng lui qua một bên tôi ắt có an bài người phụ nữ kia nghe ý hiểu ý không nhưng mà cũng đành im lặng đứng lùi sang một bên đau lòng nhìn đứa con bé bỏng đang nằm bất động trên mặt đất đúng lúc này thì mấy người chạy về lấy bùa cũng đã trở lại khánh lần lượt bước đến các hộ gia đình đứng chia ra tách biệt từ lúc nào tay không ngừng thu lại lá bùa khi tới trước mặt của bà hải và vợ chồng của ông hưng thì dừng lại như là chờ đợi bà hải khó khăn nói bùa thầy trong nhà tôi chẳng biết cứ làm sao mà mất rồi thưa thầy tôi nhớ đã dán lên cửa ấy vậy mà sáng ra không thấy đâu đến lúc con tôi bảo nó có lá bùa bác thành cho rồi tôi mới yên tâm mà sinh hoạt như bình thường thầy bỏ quá cho khánh nghe đến đây thì mỉm cười ra ý không sao anh mắt lại rời qua gia đình của ông hưng vợ của ông hưng là bà quyên còn chưa kịp trả lời thì ông hưng đã lên tiếng chả giấu gì thầy vợ con tôi nó đ o ạ n vô cùng đ o ạ n cái lá bùa thầy cho chẳng biết nó dán kiểu gì mà để gió thổi bay mất sáng ra tôi thấy lá bùa rơi vào vũng nước đoán là nó hư rồi cho nên bỏ Ờ, thầy thông cảm khánh lại mỉm cười k h đó liền nói không sao bà hải và bác quyên an toàn đến giờ này là tôi vui rồi khánh vừa dứt lời thì ngón tay phía sau lưng khẽ động tiểu quỳ nãy giờ tập trung quan sát nhất cử nhất động của khánh dường như là hiểu ra điều gì lập tức từ trên mái nhà phóng xuống hướng sơn mà lao tới lúc này quỳ khí đã bạo phát thư ảnh của tiểu quỳ hiện ra đám thôn dân nhìn thấy như vậy thì la t o á n cả lên đứng túm tụm về phía cổ khánh cả bà quyên và bà hải cũng không ngoại lệ duy chỉ có sơn và ông hưng là vẫn đứng đó ánh mắt vần đục từ lúc nào giỏi giỏi ông hưng nghiến rằng kèn két gầm ngừ trong cổ hỏng lúc này tiểu quỳ cũng đang áp sát sơn bắt đầu đánh sơn ở một nụ cười quỳ dị vung tay đón đỡ bộ dáng dữ tợn của hắn khiến cho bà hải chỉ biết đứng chôn chân miệng h à hốc giờ phút này bà không còn nhận ra con của mình nữa làm sao làm sao mày nhận ra bố con tao hả ông hưng liền gần ông bất ngờ lắm sao ông l o n g khánh điểm tĩnh đáp khi mà tất cả mọi người nghe khánh nhắc đến hai chữ ông long thì cả đám mặt mày tái mét lại càng thêm tái phía họ bố con của ông long đã chết chính tay của bọn họ còn chôn cất cả hai cớ gì sao đây khánh lại nói như vậy ông nghĩ là mình tinh danh lắm sao từ sớm đã hoài nghi h ố m tâm quỷ đã ẩn nấu trong thôn nhưng mà thật không ngờ ông và con trai của mình đều bán linh hồn cho nó thuận theo nó nghe nó s a i khiến mà hại chính bà con của mình ông có biết vợ ông cũng chết đau đớn thế nào không khánh hét lên trong phẫn nộ thế nhưng đáp lại khánh là một nụ cười đắc ý c ù n g lời nói đầy vô cảm biết chứ tao biết nhưng mà đó là ý của tao tao muốn cả nhà tao được đoàn tụ dâng linh hồn cho chủ nhân để cảm thụ vĩnh sinh bất diệt sống khổ sống s ợ thì sống làm mẹ gì chứ t h ầ n g nhãi này chủ nhân có lệnh chúng tao phải giết mày không nghĩ tới mày lại đoán ra như vậy nhưng mà không sao dù mày biết thì đã sao chứ bố con tao được chủ nhân ban cho quỷ khí một thằng t h ầ y pháp quèn như mày liệu làm gì được bố con tao phía bên kia tiếng của ông hưng đã méo mó thành tiếng của người khác thôn dân lại nhận ra tiếng của ông long thì không ít người sợ hãi mà ngất đi dã tâm khiến con người ta chết đi trở thành ác quỷ mà ác quỷ thì không có tư cách tồn tại trên nhân gian tươi đẹp này về địa ngục đi chờ về với địa ngục chịu khổ ải cực hình đi khánh hét lên bắt đầu lao tới cậu biết bây giờ có bố con ông long hồn vách đã họa vào hắc ám chân nhúng chàm không thể cứu vãn ông hưng không phải gọi là ông long nhìn thấy khánh lao tới thì cười nhạt vùng cánh tay cơ bắp gạt p h ă n g ấn kết của khánh ý đồ bóp lấy cổ của cậu thế nhưng mà dù đã là ác quỷ nhưng mà ông long là dựa vào quỷ lực của hung tâm kia ban cho sức chiến đấu cùng tâm cơ của một kẻ mới chết làm sao có thể đấu lại một thầy pháp tuy trẻ tuổi mà đã có kinh nghiệm nhiều năm ngay khi mà ấn kết trên tay trái của khánh bị gạt đi thì từ phía tay phải một đồng tiền cổ nhanh chóng như chớp bắn ra dán lên chán của ông l o n g tiếng da thìn bị linh lực tiền cổ thiêu đốt phát lên tiếng xì xèo khói đèn không ngừng toát ra từ điểm tiếp xúc ông long vươn tay ý đồ định gỡ đồng tiền cổ kia xuống nhưng mà tay vừa chạm vào thì đã bị linh lực đánh bật ông long cảm nhận quỷ khí trên thân thể đang dần bị tiền cổ ăn mòn thì cả kinh sẽ tức g i ậ n bùng phát mãnh liệt hai mắt đỏ vằn v ệ ẩn hiện đầy tia máu nhìn khánh như là muốn ăn tươi nốt sống ông long bỏ qua ý định bóc tiền cổ xuống là một lần nữa vươn tay nhào về phía c ủ a khánh nhìn thấy ông long điên cuồng là như vậy nhưng mà khánh không tỏ ra khẩn trương cậu biết sẽ rất nhanh tiền cổ Sẽ thiêu đốt toàn bộ quỷ khí của ông long khi đó khánh không cần tốn quá nhiều sức lực vẫn có thể nhẹ nhàng thu phục miễn cho thương tổn thân thể của ông hưng hơn nữa khánh cũng muốn giữ lại sức cùng với thủ đoạn của mình để đối phó với hung tâm quỷ cậu biết hiện tại nó đang ở đâu đó ngoài kia quan sát trận chiến Sau một hồi công kích nhưng không chạm được vào người của khánh ông long tỏ ra đ ố i sức hai mắt bắt đầu dại ra chứ không còn đỏ như khi nãy khó đen từ tiền cổ vẫn không ngừng thoát ra ngày một đậm nói rõ quỷ khí của ông lâm cũng sắp cạn phía bên tiểu quỷ không như khánh nó đang dùng mưu kế hay bất cứ thứ gì màu mè mà trực tiếp dùng quỷ khí đánh đê người của sơn quỷ khí vốn là vật vô hình bởi vậy tiểu quỷ không lo lắng làm tổn thương thân thể của sơn t h ế quỷ khí của tiểu quỷ nhắm tới chính là hồn quỷ đang bám trên người của sơn từng tiếng quỷ lực va chạm vang lên những tiếng lụp bụp trầm thấp cứ như có hai cườn gió lạnh lao vào nhau sau một hồi quần ẩu c u ố i c ù n g sơn cũng ngã xuống từng luồng gói đen bắt đầu từ thân thể của sơn t à n mát ra ngày một nhiều nét mặt của sơn c ầ u có dữ tợn lúc lại hoảng loạn sợ hãi có lẽ hiện tại hồn phách của sơn và hồn quỷ của lực đang đấu tranh phía trong nhằm chiếm lấy quyền kiểm soát thân thể trở lại với trận chiến của khánh và ông long sau một hồi bị tiền cổ thiêu đốt quỷ lực hiện tại về mặt của ông hưng cũng không khác về mặt của sơn là bao cả hai đều đang cố gắng chiến đấu từ phía trong trong ứng ngoại hợp quả nhiên tác dụng lớn chẳng mấy chốc quỷ khí trên người của hai người bắt đầu t à n m ắ t từng luồng khói đen bị đẩy ra dần dần huyến hóa thành hình bóng con người là ông long và lực sau một hồi chiến đấu bị đánh cho thi thảm cuối cùng ông long và lực đành bỏ lại thân thể của ông hưng và sơn mà thoát ra ý đồ chạy trốn thế nhưng mà tất cả đã nằm trong tính toán của khánh khi hai bố con của ông long vừa thoát ra ngoài thì trên thân lập lờ một đạo b ù a màu xanh đó chính là lá b ù a mà khánh dặn dò ông thành phải tận tay đưa cho hai người không có mặt vào buổi trưa chuẩn bị pháp khí bố trận pháp ngày đó khánh đã nghi ngờ hung tâm quỷ trà trộn vào trong thôn chỉ là lúc đó cậu cho rằng một trong năm người không tới có một người bị hung tâm quỷ nhập thân không nghĩ tới đó là bố con của ông long nhưng mà dù sao bây giờ những lá bùa kia cũng phát sinh ra rượu dụng ông long nét mặt kinh hãi nhìn khánh lắp bắp mày từ khi nào mày có thể rán bùa lên người bố con tao bất ngờ lắm sao hẳn các người còn cho nó là giấy vụn bởi khi bác thành đưa nó cho các người các người không hề cảm thấy dương khí ẩn hiện chắc hẳn khi đó các người còn cho ta là một thể pháp dởm cho nên mới tùy ý đem theo trên người để khi có ai hỏi còn lấy ra tránh bị nghi ngờ thế nhưng mà các người đâu biết được thứ ta cho các người chính là bùa âm bùa chú chứa âm khí chuyên dùng để đối phó lũ quỷ mượn xác người p h ạ m như các ngươi chính bởi lẽ đó khi mà ta kích phát linh lực của bùa âm ba người kia mới cảm giác thân thể đau đớn như vậy bởi họ là con người dương khí cùng âm khí là đối trọng sinh ra đấu tranh là chuyện bình thường còn các ngươi thì không hẳn là khi nãy còn dễ chịu lắm nhỉ khánh một hơi nói hết mưu tính của mình ông thành đứng một bên nghe thấy trong lòng sự kính nể của khánh ngàng lên cao thầy xin thầy t h a mạng t h a cho bố con tôi chúng tôi đồng ý đi đ ầ u thai ông long cảm giác quỷ lực đang bị lá bùa kia hấp thu thì sợ hãi quỳ gối l ấ p bắp nói khánh cười cái đó thì ngửa mặt lên trời mà ngâm lên từng câu từng chữ như là thiên địa quy luật thiện ác phân chia vậy đã thành quỷ thì không còn lối thoát sớm tán t h ầ n rồi tụ lại đầu thai mày s u ố n g ngươi không người nào định đoạt nên trách mình chọn khổ ải c h ậ m luân tan biến đi thôi khánh dứt lời chỉ thấy hư ảnh của bố con ông long bị hai lá bùa hấp thu sạch sẽ tiếng khóc than cũng từ đó im mật k ể đó hai lá bùa âm từ từ nát vụn trên không trung tiểu quỷ lúc này mới tiến đến bên khánh đám thôn dân nãy giờ bị trảng d i ệ n quỷ dị dọa cho đến ngây ngẩn cả người giờ thấy tiểu quỷ tiến lại chỗ khánh thì h é t ẩm lên cảnh báo cậu quỷ quỷ kìa thầy ơi một thanh niên liền hét lớn khánh cười xoa đầu của tiểu quỷ cái đó hướng mọi người mà giải thích nó là đồ đệ của tôi trước nay theo tôi hành đạo mọi người đừng sợ hãi tiểu quỷ nghe vậy thì cũng bày ra bộ dáng dễ thương hướng mọi người vẫy tay như chào hỏi lúc này cả đám người mới thôi kêu khóc ông thành đã sớm quen biết tiểu quỷ cho nên không còn sợ hãi tiến lên xoa đầu của nó để khen cái đó hướng khánh mà hỏi thưa thầy chuyện này chưa xong phải không thầy khánh liền gật đầu đúng vậy hông tâm q u ỷ vẫn còn chưa thu phục được hiện tại nó đang mượn xác của cụ an mà lẩn trốn phải rồi lát nữa tôi còn có chuyện quan trọng muốn hỏi bác trước tiên thu xếp mọi người trước đã hông tâm q u ỷ xác định vẫn còn ở trong thôn đêm nay mọi người không ai được về nhà ông thành nghe khánh nói con q u ỷ k i ê mượn m xác của cụ an thì tá hòa tay run rẩy như là k i m nén điều gì đó ông thành hiểu ra hông tâm quỳ đã mượn xác của cụ an để giết chết vợ của mình ông cố kìm nén cảm xúc đau thương quay lại phía mọi người mà nói đêm nay mọi người ở lại nhà tôi cho đến khi trời sáng thì hãy về mọi người vừa rồi trải qua một chuyện kinh khủng như vậy cho nên ai nấy đều không dám về tất cả đều gật đầu đồng ý lúc này khánh mới tiến lại phía hai người ông hưng và sơn cậu đưa tay bắt mạch kế đó t h ì mạch của hai người yếu ớt lại cảm nhận âm khí vẫn còn đọng lại trong thân thể khánh đem hai lá bùa dán lên sau gáy của họ mục đích ổn định lại hồn phách kế đó lại dùng bùa đốt cháy hơ khắp toàn thân xua đi âm khí còn quanh quần đem một lọ nước nhỏ ra nhỏ vào miệng của mỗi người ba giọt sau đó mới thở dài nói với người nhà hai người bọn họ bị quỷ mượn s á t lâu ngày dương khí tán đi gần hết c h ô n g may là phát hiện kịp thời hiện tại vẫn còn giữ được mạng chỉ là sức khỏe bị giảm đi phân nửa sau này cuộc sống sẽ khó khăn bà quyên và bà hải nghe vậy thì khóc lóc thảm thiết nhưng vẫn không quên cảm ơn khánh ông thành hiếu kỳ tiến đến rồi hỏi thưa thầy tôi thấy lạ là sao bố con ông long vốn có thể ra tay hại người nhà của ông hưng với thằng sơn lại không có làm may mắn quá không phải may mắn đâu mà bọn chúng không dám làm hay nói đúng hơn là không có làm được n h ư t h ế ông thành ngưng n á c khánh điện giải thích sở dĩ chúng không làm được là bởi vì hồn phách của sơn và bác hưng kia vẫn còn trong thân thể phần nào cũng ước thúc được một chút chi giác nếu mà hồn quỷ ý muốn ra tay với người nhà họ nhất định sẽ liều chết ngăn cản điều đó sẽ gây bất lợi cho hồn quỷ chúng không d ạ y gì mà đi làm hơn nữa nếu chúng ra tay với người nhà thì chắc chắn sẽ dẫn đến hoài nghi cho tôi bác hiểu ý tôi chứ ông thành nghe đến đây thì gật gù như là hiểu ra mọi chuyện kế đó lại nói mà thầy khi nãy nói là có việc hỏi tôi là việc gì vậy khánh nghe ông thành hỏi thêm thì mới đem chuyện hài cốt của cụ an kể lại ông thành nghe xong thì rụng rời chân tay trong đầu nhớ lại những gì bà quý từng nói miệng lắp bắp khẩm không lẽ bà thầy bói k i a nói đúng ông cụ an đã chết từ lâu vậy vậy ông cụ an giết vợ tôi là ai không lẽ là hung tâm q u ý âu thành nghĩ đến cái chết của vợ n g a y mắt đỏ hoe nhìn khánh đúng là nó nhưng mà nó còn có đồng bọn tôi hoài nghi thân sắc của cụ an kia là do yêu quái biến thành nó hại chết cụ an sau đó sống thế chỗ vì lâu ngày ở cạnh con người khí tức nhân loại bám bên người của nó rất nhiều khiến tôi không phát hiện ra yêu khí của nó khánh cẩn thận giải thích Ông thành lại hỏi thế nhưng mà làm sao nó biết được những chuyện xảy ra năm xưa khánh cười có gì lạ đâu yêu tinh tu luyện trăm năm mới có thể biến hóa thành người hơi n ữ ớ âm giới cũng có tổ chức như là dương giới q u ỷ yêu thi linh cũng có sự truyền thừa nhất định trong giống loài của mình có nhiều chuyện con người chúng ta còn chưa biết thì đám yêu ma k i a đã rõ trong lòng bàn tay tôi chỉ đang thắc mắc là tại sao nó lại đem những cái chuyện về hung tâm q u ỷ nói cho tôi nghe là khinh thường tôi hay là sợ hãi tôi ông thành cũng không giải thích được những thắc mắc của khánh hai người lâm vào trầm mặc đêm hôm đó tất cả mọi người ở lại nhà của ông thành người giải sơm kẻ dựng bạt sau đó c h i nhau ra ngủ xung quanh của nhà ông thành khánh cũng cẩn thận bố trí trận pháp để đảm bảo con q u ỷ kia không thể hại người ở phía trong sau một ngày mệt mỏi tất cả ngủ thiếp đi rất nhanh trong nhà của khánh đang ngồi xếp bằng tu luyện hiện tại cậu không có tâm trí nào để nghỉ ngơi nữa khánh cứ như vậy chìm đắm vào trong nhập định đến khi tiếng gà gáy vang lên khánh mới hồi tỉnh thế nhưng mà sự việc trước mắt khiến cho khánh có chút giật mình câu l i ề n nhủ thầm mình đã nhập định lâu như vậy trời còn chưa sáng khánh tò mò nhìn lên đồng hồ đã là bảy giờ sáng thế trời mùa hè ngày dài đêm ngắn không lý nào bảy giờ sáng mà trời còn tối đen như vậy mang theo nghi hoặc khánh tiến ra bên ngoài tất cả mọi người vẫn còn đang ngủ say tiểu quỳ từ trên nóc nhà thấy khánh bước ra nhảy xuống kỳ lạ quá thầy trời mãi không sáng con cảm nhận âm khí ngày càng nồng đ ầ m mấy người kia ngủ xanh như chết gà gáy mà chẳng có đông đậy gì cả khánh nghe như vậy thì nhíu mày suy nghĩ kia đó lấy ra một lá bùa dùng hỏa pháp lực kích phát ngọn lửa màu xanh bùng cháy sau đó lan tỏa rất nhanh trong không khí nhìn qua giống như là lửa bình thường c h á y trên mặt nước được đổ sang vậy rất nhanh rồi vụt tắt nhìn thích như vậy khánh không khỏi khiếp sợ cậu biết hiện tượng kia là gì âm khí cồn c h ứ n g khí quá nặng hiện tại đã lan đi khắp thôn những người kia không phải là ngủ say mà bị âm khí nhập vào nếu không mau chóng giải trừ rất dễ suy kiệt mà chết khánh tức tốc vào nhà đánh thức ông thành nói qua sự tình ông thành nghe xong thì sợ đến không nói nổi khánh bảo ông thành lấy cho mình một bình rượu nặng cái đó đốt một lúc m ộ ư ơ i lá bùa cho hết vào trong b ì n h hai người khẩn trương đem rượu nặng rót ra chén cho từng người trong thôn uống ông thành còn đem liệu tầm vỏ khăn lau mặt mũi cho người ta một lát sau thì tất cả mọi người tỉnh lại ai nấy về mặt ủ rũ ngơ ngác nhìn xung quanh bà hiền liền mở lời ồ trời còn chưa sáng sao khánh hai tay nắm chặt sau lưng ngước mắt lên trời miệng lẩm bẩm trời sáng rồi nhưng ánh sáng của mặt trời không thể chiếu được đến đây nghe thấy câu nói đầy ẩn ý của khánh cả thun ngẩn người lúc này ông thành mới tiến đến để giải thích mọi người nghe xong thì sợ hãi cũng quyết hỏi khánh xem giờ phải làm sao khánh suy nghĩ một lát rồi lên tiếng mọi người trước mắt cứ ở tại đây trận chiến này tôi sẽ vì mọi người mà đánh khánh biết hông tâm quỷ đ ắ p mở ra âm huyệt nơi miếu xuân thần giải phóng âm khí cổng c h ứ n g khí bao phủ lấy thôn hạ cậu biết nếu hôm nay không thể giải quyết được nó cả thôn hạ chắc chắn không một người nào sống sót khánh nói xong xách theo ba lô đi ra ngoài tiểu q u ỷ cũng từ trên nóc nhà nhảy xuống đi theo phía sau đám người thấy vậy thì a n h ấ y đều nhìn nhau họ rất muốn giúp khánh một tay nhưng mà người trần mắt thịt sao chống được với yêu tà họ chỉ đành chấp tay cầu nguyện cho khánh đuổi được cái ác bình an trở về thưa thầy hiện tại chúng ta đi đâu hả thầy tiểu q u ỷ nét mặt ngây thơ khác hẳn với nét mặt dữ tợn khi chiến đấu đi thế thiên hành đạo còn vui chứ thế thiên hành đạo tiêu diệt yêu ma à tất nhiên là yêu ma xấu tiểu q u ỷ ngây thơ vừa nói vừa cười bước theo khánh nhìn bộ dáng của nó khánh không khỏi thở dài thầm nghĩ đứa nhỏ ngốc con có biết chúng ta sắp bước vào một trận chiến hung hiểm hay không c ò n cứ hồn nhiên như vậy ta thật sự lo lắng mình không bảo vệ được cho con khánh thở dài kế đó d ả o bước tiến tới ngôi miếu s ư ờ n thần khi hai thầy trò tới nơi thì quang cảnh trước mặt khiến cho cả hai không khỏi giật mình một tầng q u ỷ khí nầm đầm đang quấn quanh căn miếu xung quanh những hình hài kỳ dị kẻ mất tay người cột chân đang vất vưởng đi lại nhìn thấy khánh và tiểu q u ỷ đi tới cả đám đều gầm gừ bày ra bộ dáng dữ tợn nhìn chăm chăm vào hai người thế nhưng tuyệt nhiên không có kẻ nào chủ động tiến lên dường như là chúng đang chờ đợi mệnh lệnh của ai đó cuối cùng thì cậu cũng đến cậu pháp sư à không ta nên gọi ngươi là pháp sư q u ỷ mới đúng đã là quỷ mà còn muốn cứu nhân độ thế liệu những người kia biết ngươi là quỷ thì còn dám đến gần ngươi còn tôn kính ngươi hay không c h ỉ bằng theo ta đi xâm chiếm tất cả những gì mà mình muốn từ trong miếu tiếng của cụ củ an vang lên đầy ý tứ khánh không kinh ngạc vì điều đó cất tiếng đáp phải ta đã đến đến để đưa ngươi về với địa ngục ngươi đã không sai xác thực ta đã không còn là người thế nhưng mà đạo của ta dùng cứu nhân độ thế lý tưởng ta là quét sạch yêu ma dẫu thân này phơi bày nơi nội cỏ mặc thần hồn phân tán giữa không trung ta cũng không sợ tiểu quỷ nghe thấy những câu nói khí phách đó thì nội tâm cũng rung động sâu trong tiềm thức một tia sáng lóe lên dường như nó đã khai ngộ lý tưởng cao đẹp của lẽ phải những câu nói của khánh ngày hôm nay có lẽ dù c h u y ể n kiếp đầu thai tiểu quỳ cũng sẽ không bao giờ quên sau những câu nói hào hùng đó khánh lại một lần nữa lên tiếng cầu muốn xác thực nghi hoặc chưa được giải đáp trước khi chân chính bước vào trận chiến sống còn hôm đó vì sao ngươi lại kể cho ta nghe sự cố rốt cuộc là ngươi có ý gì có khi p h á c lắm đã từ lâu ta chưa được nghe những lời nói cao ngạo như vậy ngươi muốn biết lý do rất đơn giản khi đó hắn còn chưa tu luyện lại nhục thân tu vi có thể nói là kém xa mấy trăm năm trước hắn sợ ngươi ra tay điều tra xét lầm hỏng đại sự mới muốn cùng ta dùng cố sự để dọa ngươi không ngờ ngươi lớn gan lớn mật lại dám điều tra tiếng nói vừa dứt thì thân hình của cụ an xuất hiện sau màn xương đen giờ đây ông ta không còn bộ dáng gầy gò ốm yếu nữa thay vào đó là một làn da hồng hào như mới được tái sinh vậy hắn ở đâu khánh l ệ n h giọng hỏi cụ an cười lên sằng sàng chỉ vào lồng ngực của mình mà nói hắn là ta ta cũng chính là hắn đôi mày của khánh cái nhíu lại khi cảm nhận khí tức toát ra từ người của cụ an một q u ỷ khí một yêu khí quyển vào nhau khánh lờ mờ đoán ra có lẽ vì chưa hấp thụ đủ số nguyên tố ngũ hành cho nên hung tâm q u ỷ kia vẫn phải mượn nhờ thân thể của yêu tinh trước mặt có thể nói đứng trước mặt của khánh lúc này là một con yêu quỷ ngày thầy văn sư phụ của khánh còn sống có nhắc đến những hình thái của loài quỷ một trong số đó chính là sự kết hợp giữa yêu và quỷ xưa nay loại này rất hiếm khánh thần không nghĩ tới ngày hôm nay chính mình sẽ phải đối đầu với giống loài yêu quỷ đã chứa danh từ ngàn xưa không tâm quỷ hòa nhập vào trong thân thể của ngươi ngươi là yêu q u ỷ có kiến thức lắm cậu thể pháp trẻ tuổi nếu đã nhận ra ta là ai thì còn không mau chạy đi hay là muốn tự hiến thân cho ta tu luyện dương khí của người pháp chắc chắn là nhiều hơn đám dân đen hung tâm q u ỷ cười lên dữ tợn bộ mặt đắc ý cùng những lời nói vừa rồi của nó khiến cho tiểu q u ỷ tức giận nó bước ra chỉ về phía của hung tâm q u ỷ mà mắng ông già đáng ghét kia đừng hòng bắt nạt thầy ta ồ tiểu q u ỷ nhìn q u ỷ khí của n g ư ờ i cũng khá đậm theo ta đi theo ta cảm thụ cảm giác vĩnh sinh bất diệt đi thế nào hả đừng có mơ ta theo thầy hành đạo cứu người tiểu q u ỷ tức giận nói hành đạo cứu người sao trước tiên các ngươi phải từ câu lấy mình đi đã hùng tâm q u ỷ còn dứt lời v ấ t tay ra hiểu cho đám q u ỷ tốt không biết được triệu tập từ đâu mà đến khánh lùi lại mấy bước để bắt ấn làm phép hùng tâm yêu q u ỷ nhìn ra trên mặt của cậu thoáng chút tự tin thì liền sinh nghi ngay lúc hắn còn đang suy đoán thì từ xung quanh thôn từng luồng ánh sáng vàng nhu hòa luân phiên vụt sáng kế đó từng đạo thân lạnh mà khôi giáp uy nghi xuất hiện thì ra là khánh đã sớm chuẩn bị từ trước cậu biết mảnh đất này vốn là từ địa là nơi trôn thây của các binh lính thời xưa oán khí cùng chấp niệm của quân sĩ chết trần khánh hiểu rõ chỉ cần có người làm thức tình bọn chúng nhất định nhân gian sẽ lâm nguy sinh l ì n h đổ thán bởi vậy khi mà chuẩn bị trận pháp khánh đã cố tình đặt xuống một hình nhân bằng giấy vừa để tạo ra kết giới vây nhốt hung tâm yêu quỷ p h í trong vừa để lúc cần thiết có thể hình ra thiên binh thiên tướng hạ phạm cùng khánh đối địch t u những thân ảnh thiên binh thiên tướng này chỉ là một sự thần lực hạ phạm thế nhưng khánh vẫn tự tin chiến một trận với đám tà ma này thuận đạo nghĩa ta thỉnh hoàng thiên đồ thiết nhân thương hải tăng điền m ừ n lẽ phải ta soi thiện ác l ĩ n h thiên b ì n h chu diệt tà ma thỉnh giọng nói hùng hồn của khánh vang lên như kêu gọi phía xa hàng loạt thân ảnh thiên binh nhất thể lao tới một trận hỗn chiến cứ như vậy bắt đầu xảy ra từ phía đầu thôn những thôn dân vẫn dõi mắt theo bóng dáng của khánh giờ đây khi mà nhìn thấy những thân ảnh uy nghiêm mang theo ánh sáng vàng lao vụt về phía miếu sơn thần bọn họ biết trận chiến trừ m a về đạo của khánh đã bắt đầu không cảnh tại cuối thôn lúc này giống như trở lại thời kỳ loạn lạc hàng trăm thân ảnh quấn lấy nhau mà chém giết linh khí cùng quỷ khí hòa quyền v ớ i nhau không ngừng tiêu hao tại phía chính giữa miếu thờ lúc này khánh và tiểu quỷ cũng đang cùng hung tâm yêu quỷ chiến đấu tuy thực lực của tiêu quỷ mấy năm qua đã tăng lên không ít sắp đạt tới các bậc của n g ạ q u ỷ theo con đường chính tu thế nhưng bây giờ trên thân của nó q u ỷ huyết giản r i ụ a nói rõ không ít lần bị trúng chiêu khánh bộ dáng còn tốt hơn một chút nhưng mà quần áo cũng xách tả tơi c á c người chỉ c ó vậy thôi sao phía đối diện hung tâm yêu q u ỷ vừa đánh vừa mở một nụ cười ngạo nghĩ giờ đây nó đã hòa vào là một p h í yêu quái kia lại dùng q u ỷ thuật hấp thu máu thịt của những người bị nó giết thân thể nó như biến đổi to lớn và gớm ghiếc nhìn thấy tiểu quỷ không ít lần bị trúng chiêu máu me bè bét nhưng vẫn h à n g h ả i tiến lên khánh trong lòng không khỏi lo lắng thế nhưng mà tình cảnh hiện tại không cho phép cậu phân tâm đoàn kiếm này trên tay không ngừng đâm chém miệng quát lớn còn trở lại ba lô nhanh tiếng quát như là ra lệnh của khánh làm cho tiểu quỷ có chút chần trừ nó biết hung tâm yêu quỷ lợi hại bởi vậy mà lo lắng cho khánh nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt kiên định kèm theo ý tứ gì đó của khánh thì t i ể u q u ỷ suy nghĩ một chút bất chợn đôi mắt trong veo nhấp nháy như là hiểu ra ẩn ý ở bên trong nó nhanh chóng hóa thành một làn khói chui vào ba lô phía sau lưng của khánh sau tiếng quát ấy khánh gồng mình bạo phát quỷ lực trong thân thể búi tóc cột trên đầu b u n g x ó a đôi mắt của khánh bắt đầu đổi sắc những tia máu đỏ tưởng t r ư n g chỉ xuất hiện ở ác quỷ đại yêu giờ đây đang đan sen che kín hai t r ồ n g mắt của khánh người quả nhân là quỷ một quỷ thi lại muốn nghịch thiên hành đạo nực cười quả thật là nực cười hồng tâm yêu quỷ cười gần mà nói khánh tuy bộc phát ra quỷ khí nhưng mà không đánh mất đi thần chí cậu nâng đôi tay đăng q u ẩ n quanh quỷ khí cùng pháp khí đáp ta không như n g ư ờ i ta tồn tại trong thiên địa vì muốn cứu nhân độ thế tồn tại để làm tròn chức trách của một pháp sư dù là ta hiện tại không còn là người ta vẫn muốn giữ tín niệm đó đến cùng vậy thì đem theo tín niệm sắc rời đó của n g ư ờ i xuống địa ngục chịu khổ ải thiên đạo đi đến lúc đó n g ư ờ i sẽ biết những điều n g ư ờ i đang cố gắng thật quá ngủ ngốc đi chết đi hung tâm q u ỷ cười lên một cách dữ tợn kế đó vẫn đôi tay nhờ nhấp dịch nhảy hướng ngực khánh mà vỗ tới khánh cười khẩy vung tay gạt đi công kích đoàn kiếm trên tay l ạ một lần nữa vùng vẫy lấy kiếm mang theo q u ỷ khí cắt sâu vào da thịt của hung tâm yêu q u ỷ máu tươi tuôn ra đầy đất hung tâm q u ỷ gầm lên giận dữ yêu khí cầu với q u ỷ khí vần quanh thân thể nó h á miệng phun ra một ngụp yêu độc ý đồ ăn mòn thân thể của khánh khánh không dám khinh thường vội vàng né tránh khi đó thì nhanh tay lấy ra ban lá bùa ném ra không trung kết ấn làm phép tuy thân thể của khánh đã thi biến nhưng mà bao năm qua cậu vẫn không ngừng tu luyện đạo pháp đem dương khí từ ngũ tạng nuôi dưỡng lại thúc đẩy chúng vận chuyển không ngừng trong thân thể khiến những dương khí đó không những không tán đi mà còn không ngừng lớn mạnh cũng chính vì vậy mà quỷ thuật cùng với đạo thuật khánh vẫn có thể sử dụng song song đây có lẽ cũng là điểm khiến cho khánh được an ủi khi trở thành một pháp sư quỷ ngay khi ba lá bùa phiêu phất trên trước mặt của hung tâm quỷ khánh lập tức bắt kiếm quyết lao tới một đạo kiếm quang màu đen vẽ lên không trung một chữ c h ấ n tức tốc phi hành ba lá bùa cảm nhận được quỷ khí từ kiếm quang bắn ra thì đồng loạt kích hoạt hai luồng pháp lực một thuần dương một trí âm hòa quyển vào nhau khiến cho chữ c h ấ n mới hình thành sinh ra một thư ảnh trong trắng ngoài đen vô cùng tà mị hùng tâm q u ỷ dường như là cũng cảm nhận được áp bức to lớn đang áp tới sự v ấ n nộ của một tà vật chứ a danh nơi địa ngục bạo phát nó điên cuồng phun ra q u ỷ khí cùng yêu khí hỗn tạp hình thành kết giới vững chãi nâng đỡ đạo văn của khánh thần không nghĩ tới n g ư ờ i lại có bằng này thực lực thế nhưng mà chừng đó là vẫn chưa đủ đâu phía sau lớp kết giới đen đặc giọng nói khàn khàn của hung tâm q u ỷ vang lên nhất thời khánh cảm nhận thấy áp lực tăng mạnh lớp màng kết giới của hung tâm q u ỷ không ngừng bành trướng như là muốn nút chọn đạo văn của khánh Cái đó là một bàn tay to lớn được huyến hóa từ hắc vụ vươn ra nắm lấy đạo văn hình chữ chấn không ngừng siết chặt đạo văn toát ra linh lực hắc bạch gắng ngượng đối kháng khánh cảm nhận áp lực khủng bố để ép lên lồng ngực pháp lực cùng với quyền lực khánh phóng xuất toàn bộ nằm trên đạo văn kia nếu đạo văn vỡ nát khánh triệt để thua thế cục đó duy trì thêm mười phút để kết thúc bằng một tiếng nổ lớn một trận chấn động truyền tới khiến cho hồn vách được chấn điểm trong cơ thể của khánh run rẩy cựu bị đánh bay đập vào vách của căn miếu k h ó e miệng chảy ra một dòng máu đen quần áo trên thân thể rách nát thế nhưng mà thần s ắ c của khánh lại không thay đổi vẫn nét mặt lạnh lùng ánh mắt sắc l ẹ m nhìn c h ầ m c h ầ m vào hung tâm q u ỷ trên môi còn khẽ nhếch lên một nụ cười dễu cợt người người cười cái gì người cười cái gì chứ nhìn thấy bộ dáng của khánh bất đồng với hiện tại hung tâm q u ỷ không khỏi tức giận hắn ngạo lên một lần nữa vươn tay t r ộ m lấy khánh ý đồ xê nát thân thể của cậu thế nhưng mà ngay lúc này một bàn tay nhỏ nhắn từ trong ba lô thò ra nắm lấy tay của hung tâm q u ỷ kể đó bóng dáng của tiểu q u ỷ lao vọt ra hai bàn tay nhỏ nhắn của nó ôm chặt cổ của hung tâm q u ỷ phóng thích toàn bộ tu vi khống chế đại q u ỷ huyệt của nó miệng hét lớn thầy ơi con dùng tà khí của hắn kích phát dương đồng rồi người mau ra tay cái gì cái gì hả hung tâm q u ỷ cảm nhận được hai thầy trò cổ khánh dường như đang mưu toan việc gì đó hắn g i n g giận cố gắng bộc phát tu vi đầy tiểu quỷ ra nhưng vô dụng khi nãy tiểu quỷ đúc trong ba lô bất ngờ ra tay thành công áp chế được đại quỷ huyệt của hắn mặc dù hắn là hung tâm quỷ cấp bậc của quỷ xưa nay hiếm có thế nhưng mà một khi bị áp chế quỷ huyệt tu vi dù cường đại cũng không thể bộc phát được toàn bộ người người người dám sao h ô n g tâm q u ỷ gầm gừ trong cổ họng khi mà nhìn thấy khánh lấy từ trong ba lô ra một mặt gương đầm phía trên còn ánh lên kim quang chỉ l ế t qua hắn cũng có thể nhận ra vật kia đáng sợ như thế nào thế nhưng mà lúc này hung tâm yêu q u ỷ đã vươn tay ra đằng sau dùng q u ỷ khí nắm chặt lấy thân ảnh bé nhỏ của tiểu q u ỷ bởi vậy mới dám dùng những lời lẽ khiêu khích nhìn về phía của khánh người thật là ngu thật là một lão già ngu ngốc tiểu quỷ cho dù đang bị quỷ khí của hung tâm yêu quỷ không ngừng siết chặt đau đớn đến méo mó khuôn mặt vẫn cười mà nói đến lúc này thì hung tâm quỷ đã nhận ra một điều gì đó hắn hướng ánh mắt sợ hãi nhìn về gương mặt đang lập lòe ánh sáng kim sắc từng chùm sáng không ngừng tù lại thành hình một đạo văn trên mặt gương là một chữ sắc người hấp thù ngũ hành mà sinh vậy thì hôm nay ta dùng chính ngũ hành để diệt ngươi cảm thụ cái gọi là tường sinh tường khắc đi khánh hét lớn tây bắt một loạt ấn quyết miệng điểm động chú ngữ chỉ thấy chữ sắc trên mặt gương rung lắc từng đoàn ánh sáng kim sắc chiếu g i i soi sáng cả một vùng kim sắc lệnh chu tà mộc sắc lệnh trừ ma thủy khắc khu diệt quỷ thổ sắc lệnh phong yêu hòa sắc t i ê u thi biến thiên binh thần tướng hiền lộ thần uy hàng yêu trừ ma chu tà diệt quỷ chú ngữ vừa dứt thì cùng lúc khánh cũng nâng gương đồng chỉ thẳng lên trời chỉ thấy một đạo văn to lớn từ trên cao không ngừng hấp thu thần lực của thiên binh thiên tướng lầm lẫm hướng đầu của hung tâm yêu quỷ mà ập xuống không không được người chịu chết một mình đi thanh âm của hung tâm q u ỷ lẻ n h ẹ Cái đó toàn thân co rút tuột khỏi tay của tiểu quỷ thế mà tiều q u ỷ còn nắm giữ lúc này chỉ là một bóng đen to lớn đôi mắt đỏ lòm vì giận dữ đang nhìn thân thể của cụ an đã biến hóa thành chân thân chạy trốn biến cố phát sinh khiến cho khánh cũng không kịp trở tay c ậ u vốn định dùng một chiêu này để kết liễu cả hai tên không nghĩ tới con yêu quái kia đến cùng lại bỏ rơi đồng bàn tháo chạy một mình c ò n chuột già khốn kiếp cùng chết đi không tâm quỳ mắt thấy không thể né tránh liền gắt c a o nắm chặt tiểu quỳ mà h é t lên tiểu quỳ chịu đựng nỗi đau đớn g ắ n g gượng là một nụ cười mà nói ta không chết được ta chính tu lại theo thầy ta tu luyện đạo pháp của người không tổn hại ta nghe là t a tu n g ư ờ i chết đi cốt khỏi nhân gian này đi thì ra kế hoạch của khánh và tiểu quỳ là như vậy khánh có tình bảo tiểu quỷ vào trong ba lô phóng xuất quỷ khí của âm trung quỷ còn lưu lại trên thân kích phát gương đ ầ m g i ú p cho gương đồng tích tụ thần lực hình thành lên một lượng khủng bố chỉ chờ khánh kích hoạt liền bạo phát ra ngoài kế đó nhân lúc hung tâm yêu quỷ không để ý thì tiểu quỷ cố gắng bộc phát tu vi định chủ đại quỷ huyệt của hắn chỉ có điều hai thầy trò không tính ra được con chuột tinh kia lại bỏ bạn giữa đường dù không muốn để nó thoát nhưng khánh và tiểu q u ỷ cũng không thể làm gì khác chỉ đành trước tiêu diệt thông tâm q u ỷ sau đó tìm lại nó hông tâm q u ỷ giờ chỉ còn lại một mình lại nghe thấy những lời đó thì toàn thân run rẩy hắn biết mình đã trúng kế cảm giác sợ hãi xâm lấn hông tâm q u ỷ h é t lên một tiếng tuyệt vọng khi nhìn đạo văn ập xuống một cơn chấn động vang lên linh quang tràn ra bốn phía c h ấ n n á t thân ảnh của đám vong quỷ binh lính những hư ảnh thiên binh thiên tướng cũng đã hòa nhập cùng đạo văn khi nãy hiện tại chỉ còn một mảng tối đen mù mịt dưới mặt đất khói đen đằng tán đi nói rõ hung tâm quỷ đã thần hồn c ô n g diệt khánh vẹo đi tới ôm tiểu quỷ vào trong lòng mà v ú t ve mặc dù đạo văn kia không đánh lên người của tiểu quỷ nhưng mà quỷ khí lúc sắp chết của hung tâm quỷ đã làm cho tiểu quỷ bị thương không nhẹ khánh đ à o xót so với cái đầu trọng lóc của tiểu quỷ giời ấm áp nói c ò n lại lập công lớn âm đức lại được cổng thêm sẽ nhanh thôi con sẽ được đầu thai chuyển thế thành người con sẽ có bóng như thầy phải không thầy tiểu quỷ hồn thân suy yếu nhưng mà vẫn nở một nụ cười hồn nhiên khánh lau đi nước mắt lấy ra một lọ xứ cho tiểu quỷ t r u i vào dưỡng thương bên ngoài còn quấn một lá bùa định hồn phụ giúp cho nó tu luyện màn xương đen mất đi âm khí duy trì cuối cùng cũng bị ánh mặt trời xua tan trên mặt đất dấu tích cuộc chiến ác liệt cũng không còn ngay chỗ không tâm q u ỷ tiêu tán chỉ còn lại một luồng âm khí nhàn nhạt, nhạt khánh tiến đến ngồi xếp bằng trên mặt đất dung nạp hết tất cả vào thân thể nhìn khánh lúc này giống q u ỷ hơn là người đám người của lý thôn thấy xương đen tan đi thì biết mọi chuyện đã kết thúc tất cả gieo hò kéo nhau chạy về cuối thôn trước mặt của họ dần hiện ra hình bóng của khánh ngang n h ì n lẫm liệt đang ngước mắt nhìn trời họ đâu biết được khánh đang hoài niệm cố nhân người có ơn dưỡng dục thầy ơi cảm ơn người đã nói cho con đạo lý p h ạ m là cứu nhân độ thế thì màng chi ta là q u ỷ hay là người phải không thấy thầy khánh may quá thầy khánh không sao t h ì còn đứa nhỏ không lẽ ông thành đi tới hỏi han khánh lại nước mắt nhìn không thấy tiểu q u ỷ c ơ nghĩ nó đã chết về mặt thương tiếc lắp bắp nói khánh cười lau đi vết máu ở trên miệng tay nâng lên bị sứ c h ấ n an nó không sao chỉ là bị thương cần tính dưỡng một chút trận chiến tại thôn hạ đã kết thúc khánh lại chu diệt một đại q u ỷ đầu làm hại một phương sau mấy ngày tính dưỡng tại thôn thì lúc này tiểu q u ỷ cũng đã khôi phục lại được một nửa tu vi hai thầy trò tiếp tục tiến bước lần theo dấu vết của lão an quyết không để cho lão tiếp tục hại người lộ phí của hai thầy trò cũng được người trong thôn góp thêm một chút khánh từ chối không được đành phải nhận dù sao thì thầy pháp cũng là một nghề tuy có chút đặc thù nhưng có thực mới v ư ợ t được đạo có phải không nào thưa quý vị bộ truyền diệt quỷ miếu sân thần của tác giả hoàng nam đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo